Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì anh cũng hiểu được vì sao Anh ta luôn thích treo chọc Cô hành sát hôm giữa kia rồi Bởi vì chọc một cô gái tức giận Đến mức giận chân Lại chẳng thể làm gì được mình cả Mình thật sự là vô cùng thú vị Cô đờ tay định hắt cái tay Đang đặt trên vai mình ra Nhưng dù cô có cố gắng đến mấy Thì cánh tay kia vẫn không một chút nhúc nhích Cô tức đến mức muốn cắn anh ta một cái Ai là xấu hồ hả Anh màu bỏ cái bàn tay bẩn thiểu ngay ra cho tôi. Cô cũng không dám quá lớn tiếng. Nếu để cho cả ba người phía trước quay đầu lại thì mới là thật là xấu hổ đi. Vẫn là dáng về cợt nhà anh còn cố tình vẫy tay trước mặt của cô để cho cô thấy rõ tay mình. Tay của tôi rất là sạch sẽ không có một chút nào bẩn cả. Tay của tôi rất là sạch sẽ ư. Vẻ mặt cợt nhà của anh làm cho Naria càng thêm tức giận. Nếu ánh mắt có thể giết người Thì có lẽ Đỗ Vũ đã biến thành thi thể từ rất lâu rồi. Tôi biết mình rất là đẹp trai. Cô không cần phải nhìn tôi đám đuối như vậy đâu. Biết cô dè chừng mấy người ở phía trước. Mới không dám trở mặt với anh. Nên anh lại càng thoải mái trêu chọc cô. Naria, chúng ta... Kiểu Nhung Ngọc đột nhiên quay đầu lại. Lúc nhìn thấy dáng vẻ thân thiết của hai người. Cô liền không kịp phản ứng. Anh mau bương ra. Thấy Kiểu Nhung Ngọc quay đầu lại. Naria lập tức dùng hết sức, ma đầy đổ phủ ra, rồi chạy tới bên cạnh Kiều Nhung Ngọc, hai má đỏ bưng. Cô ra sức giải thích, sợ rằng Kiều Nhung Ngọc sẽ hiểu lầm. Ngọc nhà, chuyện không phải là như vậy đâu. Nhìn dáng vẻ suốt ruột muốn giải thích của Naria, khiến người khác có cảm giác rằng cô đang giấu đầu loài đuôi. Anh anh muốn đi qua bên kia. Đột nhiên phong vũ phạm chi vào một cửa hàng, đứng ở bên đường đối diện, rồi lấn tiếng thông báo. Không đợi mọi người kịp phản ứng, anh đã xông ra giữa đường. Vũ Vũ hả? Kiều Nhung Ngọc cảm thấy, anh không hề nhìn đường mà cứ xông ra, thì vô cùng kinh khô. Đúng lúc này, có một chiếc xe lao nhanh làm cho Kiều Nhung Ngọc sợ hãi. Đến nỗi hai chân như là nhũn ra, cô không dám tưởng tượng sẽ có chuyện gì xảy ra. Cô cảm thấy tim như thắt lạnh, không khí trong phồi bị hút sạch. Bụng một hồi đau đớn khiến cô đau đến thấu tâm can. Naria cũng không ngờ Anh lại đột nhiên xong khang đường Cô sợ đến mức nắm chặt tay của Kiều Nhu Ngọc các đồn ngón tay trắng bệch do dùng sức quá lớn Đến nỗi cô cũng không có cảm giác Tiểu lị cũng bị dọa cho chết khiếp, Chỉ có thể đứng ở một bên để nhìn mọi chuyện xảy ra Em trai Đỗ Vũ đứng ở phía sau bọn họ Lập tức kịp thời phản ứng Dù sao anh cũng đã từng trải qua nhiều sóng gió Đối mặt với những chuyện này cũng bình tĩnh hơn anh vội vàng xông lên phía trước lập tức kéo vũ vọng đang còn chưa cảm thấy có điều nguy hiểm ngã lăn ở dưới đất anh ôm vũ vọng lăn vài vòng ở trên đường né tránh những chiếc xe đang phóng tới mấy chiếc xe xung quanh vì một màn bất ngờ này mà vội vàng dừng lại giao thông lập tức trở nên hỗn loạn cả người đi đường cũng bị dọa cho kiếp sợ đỗ vũ thừa dịp tất cả các xe đều dừng lại liền kéo phong vũ vọng đi đến lối đi bộ vừa mới trở lại Kiều Nhung Ngọc nhịn xuống thân thể khó chịu Đi đến bên cạnh hai người Rồi tát cho Phong Vũ vọng một cái thật mạnh Nhung Ngọc à Cô chủ à Ngọc Nhi à Cái tắt này của cô Đều khiến cho mọi người sững sờ Nhung Nhung à Phong Vũ vọng lại càng sợ hơn Anh hoàn toàn không biết về sao cô lại tắt mình Đưa tay lên che nửa khuôn mặt Nước mắt đảo quanh hốc mắt Anh vô tội nhìn cô Kiều Nhung Ngọc còn chưa kịp nói câu nào Liên đã bởi vì đau bụng mà đã ngất đi Đỗ Vũ nhành tay đỡ lấy cô Tránh để cho cô tiếp xúc thân mật với mặt đất Nhìn thấy cô ngất xỉu mặc kệ có bị oán ức hay không Anh vội vàng bế cô lên từ trong tay của Đỗ Vũ Luôn cuốn nhìn sắc mặt trắng bệch của Kiều Nhung Ngọc Nhanh chóng đưa người tới bệnh viện đi Naria hô to Vì thế mấy người vừa rời khỏi bệnh viện chưa lâu Lại vội vàng kéo nhau vào trong bệnh viện Mà một chuyện ngoài ý muốn xảy ra này Chẳng những kinh động đến toàn bộ người nhà họ phong, còn kinh động đến hai vợ chồng Kiều Nguyên Sinh. Bởi vì Kiều Nhung Ngọc suýt chút nữa sinh non, nên bác sĩ đặc biệt nhấn mạnh phải để cho cô tính dưỡng thật tốt, không được quá mức kích động. Nếu khiến tâm tình của cô không tốt, thì đứa bé có thể sẽ khó giữ. Cho dù có bình an đến lúc sinh, thì vẫn có thể khó sinh mà bị bắt mạng. Lời bác sĩ nói đã khiến cho hai nhà nội lên sóng gió to lớn kiều nhung ngọc được về đưa về nhà họ phong hiện còn đang nghỉ ngơi ở trong phòng còn những người khác kéo phòng vũ vọng vào trong phòng sách tiến hành tra hỏi xem sự việc xảy ra như thế nào hai tháng này nuôi mãi kiều nhung nguoi khac keo phong vu phọng vao trong phong mới có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net